Chương 107, dấu mối hai Lam Hy Thần đem ống tiêu dịch chuyển ra, nói, ngụy công tử, hắn là nhắc nhở ngụy vô tiện, thân thể hiện tại này của hắn vốn là thuộc về mặt huyền vũ, mà mặt huyền vũ, cùng Kim Quang Giao cũng là có quan hệ máu mũ, lại còn là quan hệ máu mũ này so với Kim Lăng còn muốn gần hơn, như nhiếp minh quyết bởi vậy đem oán khí đặt ở trên người hắn, chỉ sợ càng khó mà đối phó, hắn còn chưa nói câu tiếp theo, Lam Vong Cơ liền tiến đến gần. Hoạt nhìn lạnh nhạt lại trấn định lắc đầu, Lam Hy Thần lập tức minh bạch, ý là bảo hắn, không cần lo lắng, Lam vong cơ tin tưởng, ngụy vô tiện không có vấn đề, ngụy vô tiện ngoài miệng huyết sáo, dưới chân dẫm lên mặt đất, tiếng huyết nhẹ nhõm mà mãn nguyện, nhưng ngoài gió tác mưa xa, thay ngã khắp nơi quan âm miếu, âm thanh này cho dù ráo rắc, lại biến hóa kỳ lạ, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com, trong góc giang trừng cùng Kim Lăng, Ô Ninh nghe xong, từ hồ có một cổ xúc động mãnh liệt lại thúc đẩy hắn đứng lên nhưng tạm thời chưa khôi phục được sức giãy dụ hai cái lại ngã xuống giang trừng cùng kim lăng đồng thời vô thức đưa tay tiếp hắn tiếp được lại đồng thời làm ra một bộ dáng ngẫm nghĩ lập tức đem hắn để xuống ngụy vô tiện một bên cười mỉm huyết sáo khôi hài một bên phụ bắt tay vào làm không nhanh không chậm lui lại nhiếp minh quyết đứng ở chỗ cũ tại thời điểm ngụy vô tiện lui bước đầu tiên hắn phản ứng lạnh lùng thời điểm lui thứ ba như trước thờ ơ đến bước thứ bảy hắn tự hồ rốt cuộc kìm nén không được hướng ngụy vô tiện lui về phía sau một bước ngụy vô tiện thúc đẩy lui về sau chính là phía chiếc quan tài phía sau quan âm miếu kia chỉ cần để cho hắn đi vào ngụy vô tiện liền có biện pháp phong bế hắn khói độc sớm đã tiêu trừ hầu như không còn làn khói mỏng manh còn lại không đủ tạo uy hiếp khuôn mặt niết minh quyết xanh lét bị dẫn tới hòm quan tài lúc trước có bản năng kháng cự lại đồ vật này, Ngụy vô tiện vòng quanh quan tài đi một vòng, tất cả mọi người nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm bên này, nhất là Lam Vong Cơ, Ngụy vô tiện một bên ung dung huyết sáo, một bên ung dung ánh mắt đưa qua, tầm mắt một khi đánh lên, hắn liền đối với Lam Vong Cơ nháy mắt một cái, dường như cắn phải một cây kẹo đường, Lam Vong Cơ trong lòng gợn lên chút sống trong nháy mắt bình tĩnh lại, Ngụy vô tiện có chút đắc ý quay đầu, trước mặt Nhíp Minh Quyết. Vỗ vỗ quan tài, rốt cục, nhiếp minh quyết chậm chạp bước xuống, nhưng tại thời điểm hắn sắp đem trên thân trở mình đi vào, bỗng nhiên từ lam hy thần sau lưng hết thảm một tiếng, nhiếp minh quyết lập tức ngừng lại, cùng những người khác, quay đầu lại, chỉ thấy tô thiệp lương mang kim quan giao nửa tỉnh nửa mê, một tay nâng chân của hắn, một tay cầm kiếm nhặt được trên mặt đất, thân kiếm với máu, mà nhiếp hoài tan ngã xuống đất, ôm lấy chân của mình đâu đến lăn qua lăn lại, thấy thế, Lam hy thần rút kiếm ra khỏi vỏ, chui kiếm hướng phía trước, đã kích thanh kiếm tô thiệp cầm trên tay, tô thiệp mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, lúc này buông tay, kiếm đã đâm bị thương nhiếp hoài tàn, trong không khí bay tới một tia mùi máu tươi, nhiếp minh quyết trong cổ xì xào rung động, thân thể cũng dời ra xạ hòm quan tài, Ngụy vô tiện trong nội tâm mắng to, như thế nào liền phá hư chuyện tốt của ta, nhiếp hoài tàn cùng nhiếp minh quyết chính là huynh đệ, nhiếp minh quyết ngửi được máu của hắn. Sẽ không dẫn đến phát sát khí, nhưng sẽ để cho hắn hết sức tò mò, tình huống hiện nay, hắn đang rất tốt, bị hấp dẫn qua, giờ lại khiến cho hắn chú ý tới Kim Quang Giao, mà giết Kim Quang Giao, hung tính của hắn tất nhiên sẽ càng lớn, càng khó kiềm chế, quả nhiên, hắn thoáng cái nhìn ra người đang được cổng trên lưng là ai, Ngụy Vô Tiện huyết sáo cũng không ngừng được hắn, nhiếp minh quyết một hồi vọt tới, hướng Kim Quang Giao đánh ra một chưởng, tô thiệp mãnh liệt nghiêng thân. Dùng mũi chân hất lên thanh trường kiếm bị đánh rơi, vận khởi toàn bộ linh lực đâm về trái tim của nhiếp minh quyết, có lẽ là đối mặt sinh tử, một kiếm này cực kỳ hung ác, thân kiếm được rót đầy linh lực của hắn, quan hoa lưu chuyển, sáng sáng sinh huy, đều đặc sắc kinh diễm hơn so với những kiếm hắn thấy trước kia, Ngụy vô tiện cũng nhịn không được nửa thầm tán thưởng một tiếng xinh đẹp, la một tiếng, nhiếp minh quyết cũng bị một kiếm bạo phát này làm cho lui một bước dài, linh quan hơi tiêu. Nhiếp minh quyết liền lần nữa tiến lên, không buông tha kim quang vào tô thiệp tay trái đem kim quang giao hướng lam hy thần ném qua, tay phải cầm kiếm gãy cắt vào ít hầu nhiếp minh quyết, cho dù nhiếp minh quyết toàn thân cao thấp như cứng như sắt thép đau thương bất nhập, khe hở ở cổ kia của hắn cũng có sơ hở, nếu như một kiếm này thành công, cho dù không thể hàng phục nhiếp minh quyết, ít nhiều cũng có thể tranh thủ một chút thời gian, nhưng một kiếm này lại không thành công. Thanh kiếm này rồi mới bởi vì Tô Thiệp đột nhiên bạo phát quá nhiều linh lực, vượt ra khả năng chịu đựng của nó, đến giữa đường, bị gãy mất, mũi kiếm của Tô Thiệp chưa chạm đến ít hầu nhiếp minh quyết, tay phải của nhiếp minh quyết đã đâm xuyên ngực hắn, Tô Thiệp chớp mắt, hắn thậm chí chưa kịp phun ra một bún máu, hoặc để lại di ngôn, trong ánh sinh khí đều bị dập tắt, Tô Thiệp đem kim quang dao đẩy đến Lam Hy Thần bên kia, Lam Hy Thần tiếp được hắn, không lâu sau, Kim Quang Giao liền thoát mồ hôi lạnh tỉnh lại, bởi vì màn vừa rồi, Lam Hy Thần không dám cùng hắn dựa vào thân cận, đem Kim Quang dao thả trên mặt đất, ngẩng đầu chỉ thấy tô thiệp ngã xuống, Kim Quang dao co quát trên mặt đất, nỗ lực ngồi dậy, cũng nhìn thấy một màn này, không biết là bởi vì bị chặt đứt tay cùng phần bụng máu chảy mãnh liệt, đau dữ dội, hay còn là bởi vì nguyên nhân khác, hắn trong hốc mắt mơ hồ ngấn lệ, không để cho hắn có cơ hội thở hay là thè lưỡi ra lý miệng vết thương. Nhiếp minh quyết rút tay ra, lại xoay người, đối với hắn nhìn chầm chầm lên, sự cứng rắn, lạnh lùng cùng nét nghiêm nghị trên mặt kia, cùng hắn khi còn sống giống như đút, chính là bộ dáng kim quan giao sợ nhất, kim quan giao liền nước mắt cũng bị đọa trở về, thanh âm phát run nói, Nhĩ ca, Lam hy thần thay đổi mũi kiếm, Ngụy vô tiện cùng Lam vong cơ cũng từng người đàn thổi, nhưng mà coi huyết đã bị bài trừ, muốn hiệu quả lần nữa, không có khả năng lập tức thực hiện. còn phải đợi trong chốc lát lúc này chợt nghe một người kêu lên ngụy vô tiện ngụy vô tiện lập tức nói cái gì đáp xong mới phát hiện là gian trừng ngụy vô tiện hơi cảm thấy kinh ngạc gian trừng không có trực tiếp trả lời mà là từ trong tay áo lấy ra một vật quăng ra ngụy vô tiện vô thức đưa tay tiếp được cúi đầu vừa nhìn toàn thân đen bóng hoa đỏ tươi trân tình tay vừa sờ đến cây sáo quen thuộc ngụy vô tiện liền kinh ngạc Không nghĩ ngợi mà đem nói dơ lên bên môi, đang muốn thổi, quát lên, lam trạm, lam vong cơ khẽ gật đầu, không nói nhiều, tiếng đàn cùng tiếng sáo đồng thời tấu vang, cầm như băng tuyền, sáo như chim bay, một áp chế, một hướng dẫn, tương hợp hai người, nhiếp minh quyết thân thể lay động một cái, rốt cục, nửa bắt buộc mà đem bước chân hướng kim quan giao lúc trước dịch chuyển khỏi, hắn từng bước một, cầm sáo hợp tấu điều khiển, Cứng ngắt lần thứ hai hướng kia miệng quan tài đi đến, ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ cũng từng bước một tới gần hắn, chờ hắn khẽ đảo tiến đến miệng quan tài, hai người không hẹn mà cùng đá nắp quan tài một đá, nắp quan tài bay lên, ai ngờ, nắp quan tài sắp khép lại, nhiếp minh quyết phẫn nộ trợn hai mắt, đột nhiên nhô tay lên, nằm trong quan tài nhiếp minh quyết phản phất đột nhiên phát hiện mình rồi mới bị người lừa gạt, rống giận muốn bay lên lật tung, Lam Vong Cơ phản ứng cực nhanh, một tay phất lên. tay áo nhẹ nhàng, đem thất huyền cổ cầm đặt lên phía trên nắp quan tài, đem nắp quan tài vừa bị nhô lên hai tấc lại ép xuống, đón lấy đàn liền nhìn không chấp mắt, như không có việc gì tiếp tục khẩy đàn. Nắp quan tài một đầu bị ngăn chặn, bên kia lại bị nhiếp minh quyết đá lên, ngụy vô tiện nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên, đe lại, tay phải đem trần tình cắm vào hông, nhanh chóng cắn nát tay trái ngón tay, như nước chảy mây trôi tại nắp quan tài bên trên vẽ hạ xuống xuyến long phi phượng vũ. máu tươi vẻ chú văn, không hề gián đoạn, một bút đến cùng. đến lúc này, người trong quan tài trong quan tài mới dần dần dừng, dừng lại. Ngụy vô tiện nhẹ nhàng thở dài thở một hơi, Lam Vong Cơ cũng thất huyền cầm, cẩn thận cảm ứng trong chốc lát, xác định dưới nắp quan tài không có sức mạnh. Ngụy vô tiện lúc này mới đứng lên, nói, tính tình thật không hảo, đúng không? hắn đứng ở quan tài, cao hơn quá nhiều. Lam Vong Cơ thu cầm, mở to đôi mắt màu nhạt nhẽo. ngẩng đầu nhìn hắn, Ngụy vô tiện cúi đầu xuống, tay trái nhịn không được gãi gãi khuôn mặt trắng bóc kia, không biết là không cẩn thận hay là cố ý, chọc lên vài đạo huyết hồn, làm vong cơ cái gì cũng không nói, sờ sờ trong lòng, không có khăn tay, liền không có sát, nói, xuống đây đi. Ngụy vô tiện lúc này mới cười nhảy xuống, bên này thoáng an tĩnh, bên kia, nhiếp Hoài Tăng lại bắt đầu ai ai đau nhức kêu, hắn nói, khi Thần ca, ngươi nhanh tới giúp ta nhìn xem. chân của ta còn cùng thân thể hợp không lam hi thần đi qua đè lại hắn một fan xem nói hoài tang không có việc gì không cần sợ hãi chân không có đứt chỉ là đâm rách một chỗ nhiếp hoài tang khủng bố mà nói đâm rách đâm rách còn không sợ hãi đâm xuyên qua a hi thần ca cứu mạng a lam hi thần nói không có nghiêm trọng như vậy nhiếp hoài tang hay là ôm chân đầy đất lăn qua lăn lại lam hi thần biết hắn sợ nhất đau nhất Liền từ trong lòng lấy ra chai thuốc, phóng tới nhiếp hoài tan trong tay, nói, giảm đầu, nhiếp hoài tan vội vàng lấy thuốc tới ăn, vừa ăn vừa nói, ta như thế nào xui xẻo như vậy, tự nhiên bị cái tên tô thiệp kia nửa đường bắt tới, hắn muốn chạy trốn còn đâm ta một kiếm, không biết đối phó ta chỉ cần trực tiếp đẩy ra là được rồi mà, sao phải động dao động kiếm, Lam Hy Thần đứng dậy quay đầu lại, Kim Quang Giao ngồi tại mặt đất, sắc mặt tái nhật như tờ giấy. ốc hơi tán loạn, tràn đầy mồ hôi lạnh, chật vật đến cực điểm, ước chừng là vị trí tay bị chặt đứt đâu đến lợi hại, nhịn không được nhẹ giọng ngâm hai tiếng, hắn dương mắt nhìn Lam Hy Thần, tuy cái gì cũng không có nói, có thể bày bộ dáng chặt tay, còn có ánh mắt thê thảm, không một không nhiều khó làm cho người ta sinh lòng thương cảm, Lam Hy Thần nhìn hắn trong chốc lát, thở dài một tiếng, hay là lấy ra thuốc bột, Ngụy Vô Tiện nói, Lam Tông Chủ, Lam Hy Thần nói, Ngụy công tử, hắn hiện tại, bộ dạng này, hẳn là làm không được cái gì, không cứu chữa hắn, sợ là muốn chết ở chỗ này, còn có nhiều sự tình chưa hỏi, Ngụy vô tiện nói, Lam Tông Chủ, ta minh bạch, ta không phải không để cho ngươi cứu hắn, ta là nhắc nhở ngươi cẩn thận hắn, tốt nhất cấm hắn nói, không muốn để cho hắn nói chuyện, Lam Hy Thần Khẽ gật đầu, đối với Kim Quang Giao nói, Kim Tông Chủ, ngươi đã nghe được, Thỉnh ngươi đừng làm động tác vô vị gì, bằng không vì phòng người vạn nhất, ngươi có bất kỳ động tác gì, ta đều không nể mặt, Kim Quang Giao gật gật đầu, thấp giọng nói một câu, đa tạ, Lam Hy Thần cúi người, cẩn thận xử lý vết thương cho hắn, Kim Quang Giao một đường rôn rẫy, thấy nghĩa lệ phong quan vô hạn ngày xưa rơi vào kết cục như vậy, Lam Hy Thần không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể lắc đầu, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đi đến góc hẻo lánh. Ôn ninh còn nửa suy sụp tư thế xấu hổ ngã vào Giang Trừng cùng Kim Lăng, Ngụy vô tiện đem hắn đặt ngang trên mặt đất, kiểm tra cái lỗ đen kia, cực kỳ sầu muộn, ngươi xem ngươi này, nên dùng vật gì chắn mới tốt, Giang Trừng là trầm mặt, Kim Lăng thì là nửa muốn nói nửa không, bên kia Lam Hy Thần xử lý Kim Quang Giao xong, thấy Kim Quang Giao đâu đến nhành ngất đi thôi, vốn là muốn mượn lúc khiển trách hắn một phen Lam Hy Thần đúng là vẫn còn không đành lòng, quay đầu lại nói, hoài tạng, Đưa lọ thuốc cho ta, nhiếp hoài tăng ăn hai hạt, bớt đau liền đem chai thuốc thu vào trong lòng, vội hỏi, a, hảo, cúi đầu một hồi tìm kiếm, lúc đưa ra, đang muốn đưa cho Lam Hy Thần, đột nhiên đồng tử co rút lại, kinh khủng muôn dặn mà nói, Hy Thần ca cẩn thận sau lưng, Lam Hy Thần nguyên bản liền đối với Kim Quang giao một mực đề phòng, kéo căng một cây dây cung, thấy biểu tình nhiếp hoài tăng, cộng thêm âm thanh kinh hồ, trong nội tâm mắt lạnh. không cần nghĩ ngợi địa rút ra bội kiếm, hướng sau lưng đâm tới, kim quang giao bị hắn một kiếm đâm thủng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ cũng đột nhiên xuất hiện biến cố mà cả kinh. Ngụy Vô Tiện nói: "Chuyện gì xảy ra?" Nhiếp Hoài Tang nói: "Ta ta ta, vừa mới nhìn rõ Tam ca, không phải trông thấy Kim Tông chủ đưa vào sau lưng, không biết có phải hay không là." Kim Quang Dao cúi đầu nhìn một kiếm xuyên qua ngực mình, mờ môi mất máy, muốn nói chuyện. Lại bởi vì đã bị hạ cấm ngôn, không thể nói gì, Ngụy Vô Tiện cảm thấy tình hình này có chút không đúng, không đợi hắn đặt câu hỏi, Kim Quang Giao ho ra một bún máu, nói, Lam Hy Thần, Lam Vong Cơ gỡ cấm ngôn của hắn, Kim Quang Giao hiện tại toàn thân đều là tổn thương, tay phải bị khói độc tổn thương, tay trái đứt cổ tay, phần bụng bị đâm thủng, quanh thân vết máu loang lổ, vừa rồi đều miễn cưỡng, lúc này không biết có phải hồi quan phản chiếu. Vậy mà dựa vào sức chính mình liền đứng lên, vừa hận âm thanh hô một lần, Lam Hy Thần, Lam Hy Thần thất vọng lại khổ sở mà nói, Kim Tông Chủ, ta nói rồi, nếu ngươi còn có động tác, ta sẽ không nể mặt, Kim Quang Giao hung dữ địa xì một tiếng khinh miệt, nói, vâng, ngươi nói qua, đối với ngươi có sao, hắn trước mặt người khác từ trước đến nay đều là một bộ tao nhã, phong độ nhẹ nhàng, lúc này nét mặt hung dữ, thấy hắn bộ dáng khác thường, Lam hy thần cũng cảm giác xảy ra vấn đề gì, lập tức quay đầu nhìn lại như hoài Tang. kim quan giao ha ha cười nói, ngươi nhìn hắn làm gì, đừng nhìn, ngươi nhìn ra cái gì, ngay cả ta nhiều năm như vậy đều không nhìn ra nha, hoài Tang, ngươi coi như không tệ a.